các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 985, sự tình tiến triển. Rào rào, nước thác đổ như giải ngân hà dội ngược, tiếng ầm vang điếc tai nhức óc, phản phất như khúc nhạc chương tráng lệ nhất của thiên nhiên. Tần Lục đứng dưới thác nước, mặt cho bọt nước lạnh buốt rơi trên mặt, mang lại một tia thanh tĩnh. Sao lại có hiệu quả như vậy, Tần Lục trăm mối vẫn không có cách giải. Trong cảm ứng của hắn, Thác nước trước mặt này, thật sự chỉ là một nguồn nước bình thường đến cực điểm, không có gì đáng chú ý, có điều, nơi này là lãnh địa của huyễn tộc, hiển nhiên lại trân quý như thế. Hắn khẽ chuyển mắt, nhìn về phía một bên, thương lang và đám yêu thú lúc này đã khôi phục hình người, đang dùng một ít đồ vật, múc một ít nước trong, trực tiếp uống. Chỉ thấy sau khi chúng uống nước thác, thân thể vốn mệt mỏi hoặc bị thương lại ẩn ẩn toát ra một cổ sức sống vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, vẻ mệt mỏi cũng dần dần rút đi. Đối với cảnh tượng này, Tần Lục không hề cảm thấy kỳ lạ. Đối với người của huyển tộc, nước còn tốt hơn tất cả linh đan diệu dược, chỉ cần uống vào là có thể khôi phục thương thế, thậm chí có một vài kẻ yếu, chỉ cần lấy được một ít nước trong, đều có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Tần Lục nhìn một hồi, không nhìn ra manh mối gì, theo đó xoay người rời đi tiến về đại điện của mặt Đao Tộc, hắn tìm thấy một ít sách vở bên trong, không hề chọn lựa, bắt đầu lật xem nhiều quyển. trong lúc hắn đọc sách, đám yêu thú cũng hành động rất nhanh, bắt đầu bố trí ở khu vực này. thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, hơn nửa tháng lặng yên trôi qua. trong khoảng thời gian này, Tần Lục dường như đã lật xem tất cả sách vở có thể tìm thấy, đối với lịch sử, văn hóa cũng như một ít pháp thuật võ kỹ của mặt Đao Tộc, hắn cũng đã hiểu rõ sâu hơn mà thương lang và đám yêu thú cũng đã lợi dụng môi trường tự nhiên xung quanh tạo dựng một trận địa phòng ngự vừa ẩn nấp lại vừa kiên cố đảm bảo an toàn cho nơi này ngày hôm đó ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây thưa thớt trải lên trên khoảng đất trống trước đại điện của mặt đao tộc khiến cho nơi này tăng thêm mấy phần ôn hòa tần lục đang đứng ở cửa đại điện chăm chú nhìn về phương xa trong lòng tính toán kế hoạch bước tiếp theo đột nhiên một tràng tiếng xé gió đánh vỡ sự yên tĩnh thẫm thuận theo không trung cực tốc rơi xuống thương thế đã hoàn toàn bình phục. Tần Lục cười hỏi. Thẩm Thuẫn vững vàng đáp xuống đất, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, vỗ vỗ bộ ngực nói: "Yên tâm, chút vết thương nhỏ ấy với ta mà nói không tính là gì." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đi vào đại điện, cùng nhau uống nước trà. Thẩm Thuẫn khẽ nhấp một ngụm nước trà, thần sắc thoải mái, tình huống ta đều đã nắm rõ, pháp kia của ngươi quả thật không tệ, đại sự như thế chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thế giới huyễn tộc. Tần lục nhíu mày, tô hạo nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ đến, chỉ là nửa tháng trôi qua rồi, mà vẫn không có tin tức của hắn, việc này ngược lại làm ta có chút bận tâm, xác thực, thẩm thuận khẽ gật đầu, nếu hắn ở bắc vực, nghe được tin tức này, lại chạy tới đây, nửa tháng hẳn là đã đủ rồi, mà hắn hiện tại không xuất hiện, nói không chừng là đã xảy ra biến cố gì. Ta cũng nghĩ như vậy, có thể hắn còn chưa biết được việc này cho nên ta nghĩ có thể để cho tin tức này truyền đi xa hơn một chút Tần Lục nói Ngươi có ý nghĩ gì ánh mắt Tần Lục thâm thúy trầm tư một lát sau mở miệng nói ta muốn ngươi phụ trách việc này đem biến đổi lớn phát sinh ở đây cùng với những gì chúng ta phát hiện truyền đi một cách triệt để không chỉ là Bắc Vực mà phải làm cho cả thế giới Huyễn tộc đều biết Ồ ngươi lo lắng Tô Hạo không có ở Bắc Vực không loại trừ khả năng này Bất quá, thẩm thuẫn lộ vẻ do dự, nếu là đem việc này truyền khắp thế giới huyễn tộc, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống bốn vực vây công, đến lúc đó chúng ta có chịu nổi không, lời thẩm thuẫn nói không sai. Bây giờ bọn họ dẫn đầu một đám yêu thú, muốn thay thế người của huyễn tộc thành bá chủ của thế giới này, tất nhiên sẽ vấp phải sự phản đối của tất cả người huyễn tộc, cứ quan minh chính đại như thế, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống các cường giả hợp lực vây công. Không sao. Thần Lục khẽ cười một tiếng, tính cách của người huyển tộc ngươi cũng không phải không biết, so với nhân tộc chúng ta thì trên lệch rất xa, bọn họ thích đơn độc tác chiến hơn, muốn dung hợp bốn người bọn họ đại vực cùng nhau ra tay, việc này rất khó. Nói vậy cũng có lý. Thẩm thuẫn lặng lẽ gật đầu. Trải qua việc nghiên cứu sách vở và văn hóa của bọn họ, quả thật phát hiện thấy người huyển tộc với thân phận là cường giả đỉnh cấp sát thực rất lạnh lùng, giống như tu luyện công pháp vô tình vậy. Nếu không có thương tổn gì đến bản thân, cực ít khi ra mặt giúp người khác Phần lớn đều là loại tính cách tự quét tuyết trước cửa nhà mình Tần lục treo gẹo một tiếng, ngươi có thể là lão tổ của giới tiểu thuyết gia Chúc công việc tuyên truyền này đối với ngươi mà nói Hẳn không thành vấn đề chứ, thẩm thuẫn nghe vậy Lông mày nhíu lại, nhét miệng nở một nụ cười tự tin Ha ha, đương nhiên, đây chính là sở trường của ta Ngươi yên tâm Ta chắc chắn sẽ khiến cho tin tức này lan tràn như cháy rừng, khiến toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động, thẩm thuẫn đứng dậy, thân hình thẳng tắp, ta lập tức đi sắp đặt, chẳng qua trước lúc này ta phải tìm mấy trợ thủ đắc lực, Tần lục khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, tốt, việc này giao cho ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận làm việc, không được dễ dàng để lộ hành tung của chúng ta. Yên tâm. Thẩm thuẫn vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin, ta thẩm thuẫn làm việc. Khi nào đi ra sai lầm? Ngược lại là ngươi, cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nói không chừng khi nào, sẽ có người của Huyễn tộc nghe tin lập tức hành động, vây công đến. Tần lục khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, ta tự nhiên hiểu rõ. Ngươi cứ đi làm việc của ngươi, ta ở đây cũng sẽ tăng cường đề phòng, sẽ không cho người của Huyễn tộc bất luận cơ hội lợi dụng nào. Hai người liếc nhau, đều theo trong ánh mắt đối phương nhìn thấy sự kiên định. Sau đó, Thẩm Thuẫn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Tần Lục nhìn bóng lưng Thẩm Thuẫn rời đi, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn hiểu rõ, Thẩm Thuẫn chuyến này nhất định có thể thành công, đem tin tức truyền khắp thế giới huyễn tộc. Mà hắn cũng phải bắt đầu chuẩn bị ứng phó với những khiêu chiến tiếp theo. Theo như thông tin mà một ít yêu thú nghe ngóng được, cường giả của Bắc vực dường như đã liên hợp lại với nhau sắp sửa phát động công kích vào nơi này chẳng qua đối với những điều này Tần Lục trong lòng đã có tính toán hắn đã sớm lợi dụng địa hình và trận địa phòng ngự của mặt đao tộc bố trí vị trí phòng ngự cho mỗi yêu thú tạo thành một trận pháp đơn giản tuyệt đối sẽ cho những người của Huyễn tộc một bài học thích đáng thời gian thấm thoát trong nháy mắt lại qua thêm vài ngày nữa trong khoảng thời gian này Tần Lục vẫn luôn ở trong đại điện nghiên cứu sách vở lúc này Thương Lan vội vàng bay vào đại điện, thần sắc hơi có vẻ sốt ruột, ô nhã. Có tình huống, người của Huyễn tộc đã xuất hiện. Tần Lục nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, ngẩng đầu khỏi đóng sách, trầm giọng hỏi: Địch nhân ở đâu? Số lượng bao nhiêu? Thương Lan nhanh chóng báo cáo, bọn họ xuất hiện ở cửa sơn cốc phía đông, số lượng không ít, hoặc nhìn như là liên quân của các cường giả bát vực. Tần Lục chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện lên một vòng chiến ý, rốt cuộc đã đến rồi sao? Vừa vặn, chúng ta hãy xem xem những cường giả của huyện tộc này rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thương lang truyền lệnh xuống, bảo tất cả đồng bạn dựa theo bố trí trước đó, tiến vào vị trí phòng ngự, chuẩn bị nghênh địch, thông tin quân địch đột kích như cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên, trong nháy mắt quét sạch đao kiếm cốc, kinh động đến từng thú tộc. Chúng nó sôi nổi theo ngũ say hoặc trong tu luyện bừng tỉnh, thân thể chấn động, liền vững vàng đứng ở riêng vị trí chiến đấu của mình, mắt sáng như đuốc. Nhìn chầm chầm mối uy hiếp đang dần tới gần. Người huyển tộc đến, cũng không kích thích quá nhiều bối rối trong lòng những thú tộc này, ngược lại có càng nhiều là một loại phấn khởi, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra sự khát vọng chiến đấu. Thậm chí có mấy phần tham lam đối với di hài của những người huyển tộc bên ngoài, giống như đó là mỹ vị vô thượng làm cho người ta thèm nhỏ dãi Tần lục thân hình thoát một cái, đã tới giữa không trung, tay áo bồng bềnh giống tiên nhân trong mây. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú đoàn bóng đen chậm rãi nhúc nhích ở phương xa, trong lòng gận sóng không kinh. Đúng lúc này, trong đoàn bóng đen đột nhiên nổ bắn ra một bóng người, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua trời cao. Người đến một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt hẹp dài, để lộ ra một cổ uy nghiêm chân thật đáng tin. Hắn trôi nổi tại giữa không trung, nhìn thấp bốn phía, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, ta là hộ pháp huyền tộc, Hắc vũ chuyện hôm nay vốn không cần phải thấy máu các ngươi yêu thú nếu lập tức tản đi chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không hôm nay chính là ngày bắt đầu diệt vong của thú tộc nói xong hắc vũ giơ tay lên trong tay huyễn lực phun trào ngưng tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen nhẹ nhàng vung lên quả cầu liền hóa thành một đạo thiểm điện hắc sắc đánh vào vách núi đá cách đó không xa lập tức núi đá băng liệt bụi mù nổi lên bốn phía hiển lộ ra thực lực khủng bố Chỉ thấy lôi hồng giữa không trung chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, hắt vũ hộ pháp, khẩu khí thật lớn. Thú tộc ta mặc dù không muốn chiến, lại cũng không sợ chiến. Nếu muốn chiến, liền tới chiến, không cần nhiều lời. Nói xong, đông đảo yêu thú phát ra tiếng gầm rú cùng kêu lên, tiếng gầm như nước thủy triều, rung động tất cả đao kiếm cốc. Hừ! Hắt vũ phát ra một tiếng hừ lạnh, vất tay áo mà đi, không biết sống chết. Thân ảnh hát vũ trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt, chỉ lưu lại một đạo tiếng vọng lạnh lùng. Lũ yêu thú thế thế, đều là thần sắc căng cứng, chờ đợi người huyễn tộc tiến công. Chẳng qua, ngoài dự đoán là, quân đội huyễn tộc cũng không lập tức phát động thế công như mong muốn, mà là vây quanh bên ngoài đao kiếm cốc, tự hồ tại bố trí cái gì. Điều này khiến một phương yêu thú không khỏi có chút bắt đầu nôn nóng. Lúc này, thương lang phi thân đi vào bên cạnh tần lục, trong mắt của nó lóe ra lo lắng. Ô Nhã, cử động lần này của huyễn tộc nhất định có kỳ quặc, chúng ta có nên chủ động xuất kích, xáo trộn bố trí của bọn họ? Tần Lục hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, giống như có thể nhìn rõ tất cả hư ảo. Thương Lan, ngươi nói có lý. Huyễn tộc từ trước đến giờ giả hòa, chúng ta không thể ngồi chờ chết, trong lời nói của Tần Lục để lộ ra kiên định chân thật đáng tin, lập tức thân hình mở ra, áo bào bay phất phới, giống mũi tên sắp phá không mà ra truyền lệnh xuống, tất cả thú tộc, chuẩn bị nghênh địch. Chúng ta muốn để huyễn tộc hiểu rõ, uy của thú tộc, không dung khinh thường, âm thanh của tầng lục mang theo một cổ lực lượng rung động lòng người, mỗi một chữ cũng giống như ẩn chứa sức nặng thiên quân. Lũ yêu thú nghe vậy, sôi nổi phấn chấn, trong mắt chiến ý càng đậm. Tầng lục thân hình thoát một cái, đã tới trước đàn thú, hai tay hắn vung khẽ, linh khí phun trào, hóa thành từng đạo lưu quang vờn quanh quanh thân chúng thú vì chúng nó tăng thêm mấy phần hơi thở lẫm liệt. Xuất kích, theo một tiếng ra lệnh, tần lục dẫn đầu xông ra, phía sau là đại quân thú tộc mãnh liệt cuộn trào như thủy triều, bọn họ mang theo thần sắc vô úy, hướng trận địa bên ngoài của huyển tộc phát khởi công kích. Giữa sơn cốc, tiếng gió rít rào, thú hống trung trời, tiếng bước chân lít nha lít nhít, phản phất muốn đạp nát mảnh đất này. Ngay tại thời khắc đại quân thú tộc công kích, bầu trời đột nhiên vỡ ra hai đạo khe hở giống không gian bị lưỡi dao sắc bén cắt chém, hai thân ảnh nương theo tiếng xé gió chói tai, tấn mãnh vô cùng dã lâm chiến trường. Hai người này đều là một thân ngân bào, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra hàng quang làm người sợ hãi, quanh thân còn cuốn khí tức ba động cường đại, hiển nhiên là cường giả đỉnh cao bên trong huyễn tộc. Hừ, chỉ là thú tộc, cũng dám nói bừa nên địch, một người trong đó lạnh hừ một tiếng, trong tay huyễn lực ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm ánh sáng ống ánh nhẹ nhàng vung lên, chính là một đạo kiếm mang bén nhọn vô song xé rách trường không, thẳng bức đại quân thú tộc mà đến. Tần lục ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được hai người này trên người tán phát ra thực lực kinh thiên, lại là hai tên quận chủ, cũng là thực lực hóa thần đỉnh phong, hắn lúc này hét lớn một tiếng, dựa theo kế hoạch lúc trước, tập trung lực lượng, vây công hai người này, vừa mới nói xong, lôi hồng và yêu thú lập tức chia hai bang, hướng phía hai cái ngân bào người phóng đi, Đây là tầng lục dựa theo thực lực tiến hành phân chia phân tổ, có thể để bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, cho dù đối mặt với quận chủ tương đương hóa thần đỉnh phong, cũng không trở thành rơi xuống hạ phong. Bành, bành, hai bên lập tức đụng vào nhau, phát ra hai tiếng nổ thật lớn. Ngay tại lúc đó, phía dưới thú tộc cùng đê giai huyển tộc cũng đã xảy ra chiến đấu, hai bên lập tức chiến làm một đoàn. tần lục trôi nổi tại giữa không trung, mắt sáng như đuốc tỉnh táo quan sát mỗi một chỗ biến động trên chiến trường. Hai bên cường giả đỉnh cao giao phong dị thường kịch liệt, linh khí cùng huyển lực va chạm sinh ra quang mang chiếu sáng cả cái khu vực, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc bên tai không dứt. Nhưng mà, ngay tại trong cuộc chiến hỗn loạn này, con mắt của tần lục đột nhiên nhíu lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu nặng nề chiến ảnh, phát hiện có mấy cái huyển tộc cao thủ đang lặng yên không một tiếng động ra tay đối với phía dưới thú tộc chiến sĩ. Động tác của bọn hắn nhanh chóng mà tàn nhẫn, hiển nhiên là dự định trước làm suy yếu lực lượng thú tộc. Tần Lục trong lòng rung lên, hắn biết rõ uy hiếp của những huyễn tộc cao thủ này, nhất định phải nhanh giải quyết bọn họ. Thế là, hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, hướng những huyễn tộc cao thủ kia phóng đi bằng tốc độ kinh người. Hừ, muốn chết, bên trong một cái huyễn tộc cao thủ phát giác được Tần Lục tới gần, lạnh hừ một tiếng, trong tay huyễn lực phun trào. Hóa thành một thanh huyền kiếm sắc bén, hướng Tần Lục đâm tới. Nhưng mà, tốc độ của Tần Lục càng nhanh, thân hình hắn lóe lên, liền thoải mái mà tránh thoát công kích của huyền kiếm. Đồng thời, trong tay hắn linh khí ngưng tụ thành một cái kiếm ánh sáng, đột nhiên vung ra, một đạo kiếm mang bén nhọn xẹt qua trời cao, trong nháy mắt chặt đứt huyền kiếm của tên huyền tộc cao thủ kia, cũng đem thân thể nó một phân thành hai. Chém giết một tên huyền tộc cao thủ về sau, Tần Lục cũng không dừng lại. Thân hình hắn lại dương, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng những huyễn tộc cao thủ phương hướng khác. Tốc độ của hắn nhanh chóng, khiến những huyễn tộc cao thủ kia trở tay không kịp, sôi nổi bị kiếm ánh sáng của hắn trảm dưới kiếm. Tại thế công tấn mãnh của Tần Lục, những huyễn tộc cao thủ kia sôi nổi vẫn lạc, thân thể của bọn hắn hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở trong thiên địa. Mà thú tộc các chiến sĩ thấy thế, sôi nổi phát ra tiếng trống phấn chấn chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Tần lục thân hình dừng lại, trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt của hắn lần nữa liếc nhìn chiến trường, bảo đảm không có bỏ sót bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vào lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thân thể thương lan đột nhiên chấn động, như là một khỏa lưu tinh bị cự trùy đánh trúng, đột nhiên theo không trung rơi xuống, lân phiến của nó tản mát, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, phát ra một tiếng gào thét thê lương Thấy thế. Tần Lục trong lòng căng thẳng. Tần Lục không kịp nghĩ nhiều, thân hình trong nháy mắt trở về, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng đến chỗ Thương Lan rơi xuống. Thương Lan, Tần Lục khẽ quát một tiếng, hắn một tay tiếp được thân thể cao lớn của Thương Lan, linh khí điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo lục quang ôn hòa, cố gắng ổn định khí tức hỗn loạn của Thương Lan. Hơi thở của Thương Lan yếu ớt, nhưng đôi mắt kia vẫn như cũ lóe ra quang mang bất khuất. Nó vất vả mở miệng, ô nhã, hắn, có chút mạnh, đừng hoảng hốt. Có ta ở đây. Tần lục âm thanh trầm ổn, nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn thân hình thoát một cái, đã mang theo thương lan bay lên trời, thẳng đến đầm nước nhỏ trước thác nước. Tại bên đầm nước, tần lục đem thương lan đặt vào trong đầm nước trong vắt thấy đấy Chỉ thấy nước không ngập đến miệng mũi của thương lan, mà thương lan không có chút nào khó chịu. Ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ dễ chịu, nhìn lên tới 10 phần hưởng thụ. Vừa thu xếp ổn thỏa cho Thương Lang, Tần Lục đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy không trung giờ phút này lại bị một đoàn chất lỏng ma quái chiếm cứ. Cả ngân bào kia, không ngờ huyễn hóa thành một đoàn chất lỏng lưu động, giống như nụ hôn của tử thần, chính tùy ý công kích tới mỗi một yêu thú trên bầu trời, thật đúng là có chút thực lực, trong mắt Tần Lục lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn hiểu được, giờ phút này đã không rảnh quan tâm chuyện khác, trước hết phải giải quyết cái nguy cơ này. Thân hình hắn chấn động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đã đến giữa không trung, tâm niệm khẽ động, linh khí bành trướng mà ra, hóa thành một đạo phong nhận bén nhọn, phong nhận xé rách không khí, mang theo tiếng gào chát chúa, bay thẳng về phía đám chất lỏng kia. Nhưng mà, chất lỏng kia giống như vô hình vô chất, phong nhận xẹt qua, lại chỉ kích thích ra từng vòng gợn sóng chưa thể gây thương tổn mảy may hừ, bực này chưa thức cũng nghĩ làm tổn thương ta âm thanh của ngân bào nhân vang vọng trên không trung mang theo vẻ kinh thường đám chất lỏng kia đột nhiên phân liệt hóa thành vô số dòng nhỏ chia ra theo những phương hướng khác nhau đánh úp về phía tần lục, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta liếu lưỡi không nói nên lời tần lục thân hình linh hoạt né tránh đồng thời trong lòng nhanh chóng suy tính biết rõ đơn đã độc đấu khó mà thủ thắng Nhất định phải liên hợp với lực lượng của bầy yêu thú. Hắn nhanh chóng truyền âm cho những yêu thú xung quanh chưa bị chất lỏng kia công hãm chư vị, địch này quỷ quyệt, chỉ có hợp lực, mới có thể khắc chế. Bầy yêu thú nghe vậy, sôi nổi hưởng ứng, hoặc phun ra ngọn lửa, hoặc huy động móng nhọn, các thức công kích như mưa to gió lớn trút xuống về phía đám chất lỏng kia. Cần lục càng là sung phong đi đầu, hai tay kết ấn, linh khí hội tụ thành một bàn tay linh lực cực lớn, đột nhiên vỗ xuống. Ý đồ vây khốn đám chất lỏng khó mà nắm bắt này Nhưng mà Chất lỏng kia dường như có khả năng thiên biến vạn hóa Mặc cho công kích làm sao mãnh liệt Luôn có thể xảo dịu tránh né Thậm chí phản vệ Trong lúc nhất thời Chiến cuộc dằn co Khó phân thắng bại Tiếp tục như vậy không phải cách Cần lục cao mày Mắt sáng như đuốc, Hắn đột nhiên nhớ ra lời thẩm thuẫn nói trước đó Trong lòng hơi động Đúng rồi hỏa năng khắc chế nó, tâm tư tần lục thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã có tính toán. hắn hai tay vung lên, linh lực phun trào, trong miệng khẽ quát, phần thiên liệt diễm chỉ thấy lòng bàn tay hắn ngọn lửa dâng lên, hóa thành một hỏa long, mang theo khí tức nóng bỏng, phá không lao đi, lao thẳng tới đám chất lỏng kia. hỏa long đi qua những nơi, không khí giống như bị nhen lửa phát ra tiếng chi chi. đám chất lỏng kia dường như cũng cảm nhận được uy hiếp không còn phân tán công kích mà là nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn, ý đồ ngăn cản ngọn lửa xâm nhập. Quả là thế, Tần Lục khẽ cười một tiếng, thao túng hỏa long không ngừng quấn quanh, thiêu đốt đám chất lỏng kia. Nơi hỏa long tiếp xúc, chất lỏng phát ra âm thanh, suy suy, không ngừng bốc hơi, trong không khí tràn ngập một cổ mùi khét. Thấy thế, những yêu thú khác cũng đều sử dụng một ít ngọn lửa để công kích, tỷ như viêm khiếu chính là đột nhiên phun ra một đoàn hỏa đoàn cực nóng đánh úp về phía thủy đoàn chất lỏng. Những yêu thú khác không có công tiếp lửa hỏa hệ cũng sôi nổi tăng lớn thế công, phong nhận, móng nhọn, xét đánh, các loại công tiếp giống như nước thủy triều tuôn hướng đám chất lỏng kia, không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc. Cuối cùng, tại ngọn lửa pháp thuật của tầng lục và bầy yêu thú hợp lực công tiếp, đám chất lỏng kia phát ra một tiếng thét thê lương, sau đó bành một tiếng hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán trên không trung. Thân hình ngân bào nhân cũng theo đó hiển lộ ra sắc mặt trắng bệch, không còn nghi ngờ gì nữa đã nhận lấy trọng thương. Cơ hội tốt, tần lục trong lòng vui mừng. Vừa muốn động thủ, lại phát hiện có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy lôi hống thân hình lóe lên, đã tới trước thân Ngân Bào Nhân, một chưởng vỗ ra, linh lực như nước, trực tiếp vào ngực hắn. Ngân Bào Nhân vội vàng ứng chiến, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đã vô lực hồi thiên, bị một chưởng này chụp trúng liên tiếp lui về phía sau, trong miệng máu tươi tràn ra. Bầy yêu thú thấy thế, sôi nổi phát ra tiếng hoang hô. Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang khác đột nhiên phá không lao tới, còn nhanh hơn cả sao chổi, bay thẳng hướng về phía ngân bào nhân bị thương kia. Tần Lục ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy một ngân bào nhân khác đạp không mà đến, thân trên người hắn tản ra sóng linh khí, so với ngân bào nhân bị thương kia còn cao hơn mấy phần. Hắn thoát ly vòng vây công của một nhóm yêu thú khác, giờ phút này đến đây trợ giúp. Tần Lục ánh mắt siết chặt, Vội vàng hô, cẩn thận, vừa dứt lời, ngân bào nhân mới tới cùng ngân bào nhân bị thương trong nháy mắt giao hội, hai người đồng thời đưa tay, khí tức như là sông lớn hội tụ, tạo thành một ngân sắc phong bạo trước nay chưa có, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa, bay thẳng về phía bầy yêu thú. Cái này, đây là cái gì, hàng giao hoảng sợ hô, vẻ mặt sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể tin được một chiêu này. Về phần những yêu thú còn lại cũng sôi nổi tránh lui, không dám tới gần nơi có ba động năng lượng khủng bố này. Bên trong ngân sắc phong bạo, thân ảnh hai vị ngân bào nhân ẩn hiện, bọn họ giống như hòa làm một thể, cùng nhau thao túng cổ lực lượng hủy thiên diệt địa này, cùng diệt ba động tàn sát bừa bãi, khiến không gian chung quanh bị xé nứt ra. Tần lục thân hình lóe lên, tránh đi phong bạo xung kích, đồng thời mắt sáng như đuốc tìm kiếm cơ hội phản kích. Hắn chú ý tới ngân bào nhân mới tới kia tại lúc phát động đại chiêu, Thân hình có chút dừng lại, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng có chỗ tiêu hao. Ngay tại lúc này, trong lòng tầng lục trung lên, thân hình giống như quỷ mị thoáng hiện, vòng qua phong bạo, tới gần ngân bào nhân mới tới kia. Hắn một tay cầm kiếm, lúc này bắn ra một đạo kiếm mang bén nhọn, đột nhiên chém về phía sau lưng đối phương. Xùy, ngân bào nhân mới tới đau đớn phát ra tiếng rên, kiếm mang xẹt qua sau lưng hắn, lưu lại một vết máu đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ngân bào của hắn đi nhưng vào lúc này ngân bào nhân bị thương thừa cơ khẽ quát một tiếng hai người thân hình lóe lên mượn dư uy nhanh chóng rời xa chiến trường bởi vì phong bạo ngăn cản bày yêu thú đứng quá tản mát căn bản không kịp ngăn trở chỉ có thể trơ mắt nhìn hai ngân bào nhân nhanh chóng biến mất ở chân trời tần lục thu kiếm mà đứng vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngân quan kia đi xa trong lòng dân lên một cổ dự cảm trận chiến đấu này chỉ là vừa mới bắt đầu mà phong bạo chân chính còn ở phía sau. Hừ, bọn họ đi rồi, những tên huyễn tộc này có thể còn chưa đi. Lôi hống quát lạnh một tiếng, lập tức thân hình phóng đi về phía chiến trường phía dưới. Hai vị quận chủ đỉnh cấp có thể đào thoát, nhưng không có nghĩa là những tên huyễn tộc cấp thấp này có thể rời khỏi. Những yêu thú khác nghe được lời lôi hống nói, cũng sôi nổi lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đánh về phía phía dưới. Một hồi chém giết lại lần nữa triển khai Cuộc chiến kết thúc rất nhanh Sau khi hai vị quận chúa kia bỏ chạy Những người còn lại của huyện tộc cũng tan tác như chim muôn Trốn chạy khắp nơi Chẳng qua, số lượng người của huyện tộc Có thể chạy thoát khỏi đao kiếm cốc ít lại càng thêm ít Không có cường giả đỉnh cấp bảo vệ Bọn hắn căn bản không phải là đối thủ Tuyệt đại bộ phận đều bị yêu thú ăn vào bụng Hóa thành thức ăn Trong đại điện, lũ yêu thú đang ngồi vây quanh một vòng Nghị luận ở Mỹ lần này mặc dù đánh lui được hai tên quận chúa, nhưng cũng không thể giữ lại tính mạng của bọn hắn, lại thêm việc hai con yêu thú đã chết, điều này dẫn đến bầu không khí có chút ngưng trọng. Mà Tần Lục cũng ngồi ở một vị trí trong đó, hắn thừa dịp yêu thú đang nói chuyện, liền mở miệng nói, chư vị, trận chiến hôm nay, chúng ta mặc dù thắng, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ. Thực lực của hai vị ngân bào nhân kia, các ngươi cũng đều đã thấy. Ta muốn nói, những cuộc tập tiếp kiểu này, Sau này chỉ sợ sẽ không ít Hắc hùng mặt đình với thân hình khổng lồ Ôm ôm nói Đúng vậy, những tồn tại như vậy thực sự khó giải quyết Chúng ta nên làm thế nào cho phải Hàng giao lòng vẫn còn sợ hãi nói Đặc biệt là hai người bọn họ hợp lực sử dụng Chiêu thức kia, ta hiện tại vẫn có chút Nói đến đây, hàng giao liền ngừng miệng Dường như không muốn thể hiện sự uy phong Của địch nhân Chẳng qua theo biểu cảm trên mặt của những yêu thú khác Cũng có thể thấy được Lời nói của hàng giao không hề khoa trương Lũ yêu thú lại lần nữa thất vọng nghị luận. Tần lục mắt sáng lên, trầm giọng nói, ta có một kế, có thể giúp chúng ta tăng cường thực lực, để ứng phó với những khiêu chiến trong tương lai. Lũ yêu thú nghe vậy, đều lộ ra vẻ tò mò, sôi nổi nhìn về phía tần lục. Tần lục nói tiếp, người của Huyễn tộc am hiểu chiến trận, đây là phương thức chiến đấu đặc hữu của bọn họ. Nếu có thể học được, lực chiến đấu của chúng ta nhất định có thể tăng lên trên diện rộng cho dù đối mặt với cường địch cũng có thể có sức chống cự mạnh hơn Hắc Hùng mặt Đình gãi đầu nghi hoặc nói chiến trận đó là cái gì có thể ăn được không trong lời nói mang theo vài phần chất phát và trực tiếp lũ yêu thú cũng đều lộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thế giới huyển tộc và thế giới cửu châu khác nhau ở nơi này việc sử dụng trận pháp cực kỳ có hạn đây là điều mà Tần Lục đã biết được trận chiến ngày hôm nay Tuy nói là lũ yêu thú liên thủ tác chiến, nhưng trên thực tế, sự phối hợp của bọn hắn không được tốt lắm, thậm chí có nhiều chỗ còn tạo ra sự quấy nhiễu, không hề phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Cho nên Tần Lục nghĩ, nếu có thể để bọn hắn học được một chút chiến trận, vậy thì cho dù là hóa thần đỉnh phong, cũng rất khó đối mặt với việc nhiều yêu thú vây công cắn xé như vậy. Ô nhã, chiến trận mà ngươi nói là có ý gì, lôi hống với thực lực được xem là mạnh nhất trong đám yêu thú, mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, Tần lục không còn úp mở, một tay phất lên, không trung lập tức hiện ra từng đạo phù văn phức tạp, ánh sáng đang xen, hình thành một mô hình trận pháp thu nhỏ, lơ lửng giữa không trung, sáng lấp lánh. Đây chính là cơ sở của chiến trận, các điểm sáng là vị trí đứng riêng, chỉ cần mọi người đứng ở vị trí này, đồng thời tiến hành công thủ liên kết, nhất định có thể khiến cho chiến lực tăng lên nhanh chóng, tinh bôn ánh mắt lấp lué, nhìn chầm chầm vào mô hình trận pháp trước mặt. Thần kỳ như vậy, vậy chúng ta phải học tập như thế nào? Tần lục vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi giải thích, chiến trận cần mọi người hợp lực, tâm hữu linh tê, hành động nhất trí. Ta mặc dù hiểu sơ về nó, nhưng muốn truyền thụ cho các ngươi, cần phải bắt đầu từ cơ sở, chăm chỉ luyện tập, mới có thể thấy được hiệu quả. Lũ yêu thú nghe xong, thần sắc khác nhau, có hưng phấn, có hoài nghi, nhưng vẫn có mấy phần không tin tưởng tràn ngập trong không khí. Lúc này, một con lang yêu với thân hình mạnh mẽ đứng ra, trong mắt mang theo vài phần chất vấn, ô nhã. Ngươi nói thần kỳ như vậy, có thể để cho chúng ta tận mắt chứng kiến một phen hay không? Nếu không, nói mà không có bằng chứng, làm sao có thể khiến chúng ta tin phục, con lang yêu này, chính là đồng bạn mà viêm khiếu mang tới. Tần lục cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua đám yêu thú ở đây, cuối cùng chọn ra hai con yêu thú có thực lực hơi yếu một chút, một con là phong linh nhanh nhẹn, một con là thiết giác tê với sức mạnh kinh người. Hai người các ngươi, Tiến lên đây. Mệnh lệnh của Tần Lục đơn giản rõ ràng. Hai con yêu thú mặc dù có chút do dự, nhưng vẫn làm theo lời, đi tới phía dưới mô hình trận pháp. Tần Lục ngón tay khẽ nhúc nhích, phù văn lưu chuyển, trong nháy mắt bao vây lấy hai con yêu thú. "Hiện tại, các ngươi hãy thử đứng vững theo phương hướng mà ta nói, sau đó đồng thời phát động công kích về phía hắn." Tần Lục chỉ về phía Lang Yêu. Lang Yêu thấy thế, nhếch miệng lên một vòng khinh thường. Hắn tự nhận là ở trong đao kiếm cốc này, trừ mấy vị yêu thú đỉnh tim kia ra, chưa có địch thủ. Hai con yêu thú này được chọn, một con có thế mạnh về tốc độ, một con có thế mạnh về sức mạnh, nhưng hắn thấy, cho dù là hai con liên thủ, cũng không đủ để gây ra uy hiếp. Hừ, chỉ bằng hai người bọn họ. Cũng vọng tưởng có thể khiến cho ta tinh phục, trong giọng nói của Lan Yêu mang theo vẻ trào phúng rõ ràng, hắn hai chân hơi cong đã làm xong chuẩn bị ứng phó. Trong mắt tràn đầy vẻ không đồng tình Nhưng mà Ngay khi Phong Linh và Thiết Giáp tê dựa theo chỉ thị Của tầng lục đứng vững Cũng đồng thời phát động công kích Chuyện kỳ dị đã xảy ra Phong Linh hóa thành một đạo gió tát, Thiết Giáp tê thì giống như một tòa thành lũy di động Cả hai nhìn như đơn giản công kích Nhưng tại thời điểm tiếp xúc Lại giống như được lực lượng vô hình tăng phúc Tốc độ càng nhanh hơn Lực lượng mạnh hơn Tạo thành một cơn phong bão khó mà chống cự Lan yêu sắc mặt đột biến Hắn vội vàng vung trảo nghênh chiến, lại kinh ngạc phát hiện, công kích của mình trước cơn gió lốc này lại có vẻ bất lực như vậy, bị xé rách một cách dễ dàng, ồ, hắn không nhịn được phát ra tiếng trên trĩ. Phong bạo dư thế không giảm, tiếp tục đánh về phía hắn, khiến cho hắn không thể không liên tiếp lui về phía sau, bước chân lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Một màn này, khiến cho tất cả yêu thú trong đại điện đều sợ ngây người. Bọn họ trừng to mắt, Khó có thể tin nhìn lên cảnh tượng trước mắt Ngay cả Lan Yêu trước đó còn chất vấn Cũng sững sờ tại chỗ Vô cùng kinh ngạc Đây Đây là lực lượng của chiến trận sao Hắc hùng mặt đình ồm ồm nói Trong mắt lóe lên vẻ chấn động Tần lục mỉm cười Thần sắc ung dung Không sai Đây chính là chiến trận Chỉ cần chúng ta có thể thuần thục nắm giữ Cho dù là đối mặt với địch nhân cường đại hơn Cũng có thể dựa vào lực lượng đoàn đội Đánh bại nó Lũ yêu thú sôi nổi gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực. Bọn họ bắt đầu ý thức được, có thể, chiến trận mà ô nhã nói, thực sự có thể trở thành mấu chốt để bọn họ đối kháng với cường địch. Bầu không khí trong đại điện, bởi vì màn biểu diễn đột nhiên xuất hiện này mà trở nên nhiệt liệt. Tần lục liếc nhìn qua lũ yêu thú, chậm rãi nói, chiến trận chi đạo, ở chỗ hiệp đồng, mỗi một vị trí đều cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ căn cứ vào ưu điểm của các ngươi để sắp đặt giúp cho lực lượng của chiến trận được tối ưu hóa. Hắc hùng mặt đình gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Ha ha, vậy ta đây với thân hình to lớn, hẳn là nên đứng ở phía trước nhất, cho địch nhân nếm thử Thái Sơn áp đỉnh." Hàn Dao cũng kích động, nó uống lượng cơ thể, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, "Ta đây. Ta có tốc độ nhanh, hẳn là nên di chuyển khắp trận hình, vì thời cho địch nhân một kích trí mạng." Tần Lục Miễm cười gật đầu, trong lòng hắn đã có sự tính toán. Hắn hờ hợt huy động ngón tay, Phù văn vẽ ra trên không trung từng đạo quỷ đạo rực rỡ, cuối cùng dừng lại thành một đồ hình chiến trận phức tạp. Đến, chú ý quan sát, tầng lục không hề giấu giếm, đem chiến trận cho dù ở Cửu Châu cũng được xem là đỉnh cấp, không giữ lại chút nào, dạy cho tất cả yêu thú ở đây. Đồng thời dựa theo chiến lực cụ thể và đặc tính của bọn chúng, để sắp đặt vị trí. Lũ yêu thú nghe đến mức say sưa. Bên cạnh thác nước đao kiếm cốc, tiếng nước rền vang, sương trắng lượn lờ. Thương Lan ngâm nửa người trong đầm nước trong vắt, nhắm mắt trầm tư. Phí tức quanh thân hắn ẩn hiện dao động, chắc chắn đang mượn đầm nước này để chữa thương. Tần lục đứng một bên, ngón tay điểm nhẹ, những điểm sáng trên trận đồ giữa không trung không ngừng di chuyển, lấp lánh. Hắn kết hợp với lời giải thích, đang giúp Thương Lan học bổ túc về chiến trận. Tần lục dứt lời, vung tay lên, những điểm sáng trên trận đồ cũng tiêu tán theo. Hắn nhìn về phía Thương Lan. Ánh mắt mang theo vài phần ân cần và mong đợi, Thương Lan, việc chiến trận ta đã nói hết rồi, mong ngươi sớm ngày bình phục, cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Ánh mắt Thương Lan lóe lên vẻ kiên nghị, hắn gật đầu nhẹ, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vô cùng kiên định, yên tâm, ta, Thương Lan, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Đợi thương thế khỏi hẳn, ta nhất định sẽ dùng tư thế mạnh nhất, gia nhập chiến trận, quyết chiến với Huyễn tộc, trải qua những ngày chữa thương trong đầm nước. Thương thế của Thương Lan đã tốt hơn nhiều, tinh khí thần cũng rất khá. Xem ra không quá 10 ngày sẽ khôi phục như ban đầu. Lúc này, Lan Nguyệt nhẹ nhàng bước lên, tay cầm một ít thuốc chữa thương cao cấp lấy được từ Huyền Tộc. Nàng nhìn Tần Lục với ánh mắt nhu hòa, ô nhã đại ca, huynh vì sự an nguy của chúng ta, thú tộc thực sự là vất vả. Thương Lan nhất định sẽ nhanh chóng bình phục, sẽ không để huynh thất vọng. Tần Lục mỉm cười, nhìn Lan Nguyệt, ánh mắt đầy tán thưởng. Lang Nguyệt muội chăm sóc Thương Lang từng ly từng tí, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hai, tình nghĩa hai người các muội, còn đẹp hơn cả sơn thủy hữu tình nơi đao kiếm cốc này. Lang Nguyệt nghe vậy, hai má ửng đỏ, nàng cúi đầu, khẽ nói, Ô Nhã đại ca, huynh quá khen. Ta chỉ mong Thương Lang có thể sớm ngày bình phục mà thôi. Tần Lục khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ, trong thú tộc vốn phổ biến tính cách tàn nhẫn, thị sát Tình nghĩa giữa hai người bọn họ càng thêm trân quý. Mọi người cứ tiếp tục, có việc gì cứ tìm ta. Tần lục nói qua loa một câu, rồi quay người rời đi. Hắn vừa đi về phía đại điện, vừa tính toán kế hoạch tiếp theo trong lòng. Bỗng nghe tiếng gió nhẹ thoảng qua tán cây, ngay lúc này, một thân ảnh lặng lẽ rơi xuống bên cạnh hắn. Chính là Thẩm Thuẩn. Lúc này, Thẩm Thuẩn mặt mày tươi cười, ánh mắt lóe lên vài phần thần bí, Nhìn tâm trạng có vẻ không tệ Xem ra là có tin tốt Tần lục cong môi cười Giọng nói mang theo vài phần mong đợi Thẩm thuẫn cười khẽ Vỗ vai tần lục Không sai Đi chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện tỉ mỉ Nói xong Hắn vung tay lên Ra hiệu cho tần lục đi theo Tần lục đi theo bước chân thẩm thuẫn Thân hình hai người lóe lên Liền biến mất trong màn sương mù dày đặt bên cạnh thác nước Tìm một nơi yên tĩnh Bố trí xong trận pháp phòng ngự, Thẩm Thuẫn mới dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lục, vẻ mặt đắc ý, mọi việc đã xong, tin tức về đao kiếm cốt hiện giờ đã lan truyền khắp thế giới huyễn tộc. Tần Lục nhíu mày, hỏi: "Ngươi dùng phương pháp gì mà nhanh chóng như vậy?" Thẩm Thuẫn cười khẽ, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, "Tự nhiên là dùng biện pháp cũ của cửu Châu chúng ta, chỉ là lần này thêm chút trò mới." Dưới lời kể của Thẩm Thuẫn, Tần Lục dần dần biết được hắn đã làm gì. Nói ra thì rất đơn giản, chính là thẩm thuẫn tìm hai con yêu thú tốc độ cực nhanh, chia ra đến Nam vực, Đông vực để tuyên truyền chuyện đao kiếm cốc. Còn thẩm thuẫn thì đến Tây vực tuyên truyền. Phương pháp tuyên truyền rất đơn giản, chính là bị đặt trong đao kiếm cốc có dấu một cốc thần thụ, sắp kết một quả thực. Chỉ cần ăn quả thực này, sẽ có thể vũ hóa thành tiên, trở thành tiên nhân. Hiện giờ rất nhiều yêu thú tụ tập ở đao kiếm cốc, chính là vì tranh đoạt quả thực này, cốt là thiết đãi. Tần Lục nghe Thẩm Thuẩn tự thuật, con môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Ha ha, phương pháp này thực sự có hiệu quả, đám người huyển tộc kia khát vọng thành tiên còn mạnh liệt hơn bất kỳ chủng tộc nào Thẩm Thuẩn đắc ý cười. Đây mới chỉ là bắt đầu, chắc chắn thêm một chút thời gian nữa, cho dù là huyển tộc cấp thấp, cũng sẽ biết được tin tức này. Rất tốt! Tần Lục gật đầu, vậy chúng ta chỉ cần tiếp tục ở lại đây phòng thủ, chờ Tô Hạo đến là được. Thẩm Thuẩn do dự một lát, chuyển giọng bất quá đợi tô hạo tìm được chúng ta làm sao phá vỡ cấm chế trên trời của huyễn tộc chạy ra khỏi đây vấn đề này cần bàn bạc trước mới được tần lục nghe vậy cao mày ánh mắt lóe lên một tia lo âu quả thực cấm chế trên trời không thể xem thường đọc thông tin thấy trong cấm chế này ẩn chứa lực lượng cổ sư nhất của huyễn tộc cưỡng ép đột phá e rằng sẽ kinh động toàn bộ huyễn tộc ánh mắt thẫm thuận thâm thúy nhìn về phía xa như đang suy nghĩ điều gì sau đó hắn quay đầu nhìn tần lục Giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt, ta có một ý tưởng, có thể thử một lần. Chúng ta có thể lợi dụng lòng tham của huyễn tộc, thiết kế một cái bẫy, dẫn dụ chúng tự giết lẫn nhau, thừa cơ đột phá cấm chế. Tần lục nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tò mò, nói nghe một chút. Thẩm thuẫn miễn cười, chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn, chúng ta có thể tung ra một tin đồn hấp dẫn hơn, nói rằng quả thực của thần thụ trong đao kiếm Cốc thực ra là một cặp một quả có thể giúp người ta vũ hóa thành tiên quả kia có thể khiến người ta có được lực lượng điều khiển pháp tắc thiên địa Nhưng hai quả thực này nhất định phải được hai người huyển tộc huyết mạch thuần khiết cùng lúc ăn vào mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất Như vậy, những kẻ huyển tộc cao tầng khát vọng lực lượng tự nhiên sẽ ra tay đánh nhau vì tranh giành hai quả thực này thậm chí không tiếc trở mặt vận dụng lực lượng cấm chế Tần lục nghe xong, suy nghĩ một chút Nhưng lập tức lắc đầu, kế này e là khó thực hiện, người ta đều biết, huyễn tộc thực lực càng mạnh, tính cách càng vô tình, loại mưu kế này đối phó với chúng, e là không có hiệu quả lớn. Thẩm Thuẫn cười xảo quyệt, ánh mắt lóe lên tia tự tin, Tần Lục, ngươi quên một điều, đó là lòng tham và giả tâm của huyễn tộc, vượt xa sự vô tình của chúng. Khát vọng lực lượng, đủ để khiến chúng tạm thời quên đi mọi ân oán, cho dù là đồng bào với nhau cũng sẽ tranh đấu không ngừng vì cảnh giới tiên nhân hư vô mờ mịt kia. Tần Lục hơi cau mày, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Thẩm Thuẫn, trong lòng không khỏi dao động. Hắn do dự một lát, chậm rãi nói, "Kế hoạch này quả thực có khả thi nhất định, nhưng chúng ta cần bố trí kỹ lưỡng hơn, đảm bảo vạn vô nhất thất mới được." Thẩm Thuẫn cười khẽ, vỗ vai Tần Lục, "Về phần bố trí kỹ càng, ta cũng đã cân nhắc. Chúng ta có thể làm như vậy." Nói xong, Thẩm Thuẩn đến gần Tần Lục, thấp giọng thuật lại kế hoạch của hắn một cách chi tiết. Tần Lục nghe xong, ánh mắt dần lộ vẻ tán thưởng. Sau khi bàn bạc xong kế hoạch cụ thể, Thẩm Thuẩn đột nhiên ánh mắt khẽ động, nói, đúng rồi, chúng ta còn cần phải suy xét đến tình cảnh của Bùi Tiêu, bây giờ không còn giống như trước kia nữa. Nghe vậy, Tần Lục gật đầu như có điều suy nghĩ. Thật đúng là như vậy. Còn nhớ lúc ba người bọn họ vừa mới đến, muốn đi đến một nơi gọi là lãnh địa ưng tộc. Lúc đó bọn họ đã dùng ba cái tên giả là ô nhã, phù long, kia lượng. Bùi tiêu dùng tên giả kia lượng, bây giờ vẫn còn trà trộn ở chỗ của người huyển tộc. Theo danh tiếng của ô nhã và phù long ngày càng vang dội, điều này đồng nghĩa với việc bùi tiêu càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy, tình cảnh của bùi tiêu bây giờ càng thêm nguy hiểm, xem ra đã đến lúc gọi hắn quay về rồi, tần lục do dự một lát rồi chậm rãi nói. Tần lục còn chưa dứt lời, thẩm thuẫn đã không kịp chờ đợi nói tiếp, hay là ta đi luôn bây giờ. Đưa bùi tiêu quay về, cũng đỡ phải đêm dài lắm mộng. Tần lục nghe vậy, đang định gật đầu, lại chợt nghe thấy một hồi tiếng bước chân dùng dập từ xa vọng lại, cùng với tiếng thở dốc trầm thấp đặc trưng của yêu thú. Một con yêu thú toàn thân phủ đầy lớp lân giáp nặng nề vội vàng xông vào, vẻ mặt căng thẳng. Ô nhã đại ca, có tình huống khẩn cấp, Có địch nhân xâm lớn, Tần Lục nhíu mày, trầm giọng hỏi, bao nhiêu người, chỉ, chỉ có một, yêu thú đáp. Câu trả lời này của yêu thú khiến Tần Lục và Thẩm Thuẩn đều sửng sốt, nhìn nhau, trong mắt có chút khó hiểu. Một, Tần Lục lẩm bẩm lặp lại, lập tức thân hình chấn động, trong đầu trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ, hắn quay phát sang nhìn Thẩm Thuẩn, hai người ánh mắt giao nhau, đều thấy được suy đoán giống nhau từ trong mắt đối phương. Bùi tiêu, gần như cùng lúc. Tần lục và thẩm thuẫn thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo lưu quang hướng lên bầu trời, nhanh chóng đuổi theo. Hai người thân hình xẹt qua không trung hai đường công duyên gián, thẳng đến cái kẻ được gọi là địch nhân, kia. Không lâu sau, hai người đã đi tới biên giới lãnh địa, chỉ thấy một bóng người đang đứng lẻ loi trơ trọi, xung quanh tràn đầy yêu thú, đang đối đầu giằng co. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân ảnh đó chính là bùi tiêu. Tần lục dừng lại, Đáp xuống trước mặt đám yêu thú. Dẫn đầu đám yêu thú là lệ toa, nàng đang nghe răng trợn mắt, ánh mắt đầy đề phòng nhìn chầm chầm bùi tiêu. Lệ toa, đừng động thủ, đây là bằng hữu. Tần lục khẽ nói một câu, đồng thời phất tay ra hiệu cho đám yêu thú xung quanh tản đi. Nghe vậy, lệ toa chậm rãi lui lại, nhưng vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt liếc nhìn đánh giá vị, địch nhân, này. Tần lục nhìn bùi tiêu, phát hiện áo quần hắn có chút tàn tạ sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên là trên đường đi đã chịu chút ít tổn thương. Ngươi làm sao vậy? Tần Lục câu mày hỏi. Tần Lục dùng linh khí kiểm tra thương thế của Bùi Tiêu, phát hiện tuy không nghiêm trọng, nhưng cũng cần mau chóng xử lý. Bùi Tiêu cười khổ một tiếng, nói: trên đường gặp phải chút phiền phức, nhưng đã giải quyết rồi. Tần Lục nghe vậy, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn quay người phân phó lễ toa và đám yêu thú. Các ngươi tản đi trước đi, ta và Bùi Tiêu phải vào trong cốc một chuyến." Đám yêu thú nghe vậy, sôi nổi tản đi, chỉ có Lệ Toa còn có chút không yên lòng liếc nhìn Bùi Tiêu một cái, mới chậm rãi rời đi. Tần Lục dẫn theo Bùi Tiêu bước vào trong cốc, đi tới một chỗ sơn động ẩn nấp. Trong sơn động bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn đá và ghế đá, nhưng lại rất sạch sẽ. Đây cũng là nơi bọn họ ẩn nấp bàn bạc việc cơ mật. Thẩm thuẫn bảo bùi tiêu ngồi xuống Sau đó lấy ra một ít dược vật chữa thương Bắt đầu xử lý vết thương cho hắn Tần lục thấy vậy Mở miệng hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Bùi tiêu hít sâu một hơi Vẻ mặt trở nên ngưng trọng Hắn chậm rãi nói Ta phát hiện một tin tức tốt cực lớn Ta đã tìm được tung tích của tô hạo Lời này vừa nói ra Tần lục và thẩm thuẫn đều mừng rỡ Đột ngột đứng dậy Thật sao, tốt quá Hai người gần như đồng thanh thốt lên Mục tiêu của bọn họ đến đây chính là tìm kiếm tô hạo, mà bây giờ rốt cuộc đã tìm được, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tần lục không kịp chờ đợi hỏi, mau nói rõ ràng xem nào. Rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra hắn như thế nào, bùi tiêu chậm rãi nói, là hồn giấy. Mấy ngày trước, hồn giấy cuối cùng đã có phản ứng, chỉ về một hướng phía nam. Ta lập tức ý thức được, có khả năng đây là tô hạo phát ra thông tin. Ta dựa theo chỉ dẫn của sinh mệnh giấy mà tìm kiếm, quả nhiên phát hiện Tô Hạo đã từng để lại một vài dấu vết. Nghe đến đây, Tần Lục và Thẩm Thuẩn đều lộ vẻ vui mừng. Chẳng qua, lúc này vẻ mặt Bùi Tiêu lại đột nhiên trở nên khó coi, hắn nói tiếp, nhưng mà, khi ta truy tung đến một khu vực, lại gặp phải một đám người huyển tộc vây công. Bọn họ dường như cũng đang tìm kiếm Tô Hạo, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại. Ta miễn cưỡng thoát khỏi vòng vây của bọn họ. Nhưng thương thế không nhẹ Nếu không kịp thời quay về Chỉ sợ lành ít dữ nhiều Nghe đến đây Tần lục và thẩm thuẫn đều xa sầm mặt Tần lục cau mày Tỉ mỉ suy nghĩ Lại có cường giả xuất hiện Chúng ta nên làm thế nào Thẩm thuẫn và bùi tiêu đều nhìn về phía tần lục Hiển nhiên là coi tần lục như trụ cột Tần lục do dự một lát Ánh mắt đảo qua mặt hai người Cuối cùng dừng lại trên người bùi tiêu Chậm rãi nói Người đã có thể trốn về Chứng tỏ những người huyễn tộc kia cũng không quá mạnh, đây là một lợi thế của chúng ta." Hắn đứng dậy, đi đến bên vách sơn động, ngón tay khẽ lướt qua những đường vân gồ ghề trên vách đá, sau đó hắn xoay người, trong mắt lóe lên tia sáng kiên định, "Chúng ta không thể để người huyễn tộc tìm thấy Tô Hạo trước, chúng ta cần phải lập tức xuất phát." Trong giọng nói của Tần Lục ẩn chứa sự kiên quyết đáng tin cậy, hắn nhìn về phía Thẩm Thuẫn, "Phân phó, Thẩm Thuẫn, ngươi ở lại đây, tiếp tục giám sát tình hình." Đảm bảo an toàn cho đao kiếm cốc. Ta và Bùi Tiêu lập tức lên đường, đến khu vực mà Bùi Tiêu nói, nhất định phải tìm thấy Tô Hạo trước người Huyễn tộc. Thẩm Thuẫn nghe vậy, thay đổi sắc mặt, trịnh trọng gật đầu, "Yên tâm, ở đây giao cho ta, các ngươi trên đường phải cẩn thận." Tần Lục khẽ gật đầu, lập tức chuyển hướng Bùi Tiêu, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quan tâm, "Thương thế của ngươi thế nào? Có chịu đựng được không?" Bùi Tiêu cố nặn ra vẻ tươi cười, Kiên định trả lời, yên tâm đi, ta không sao. Thật không dễ dàng mới có được thông tin của Tô Hạo, ta tuyệt đối sẽ không gục ngã vào lúc này. Vậy thì tốt. Tần lục hài lòng gật đầu, hắn lấy ra từ trong ngực một viên đan dược tinh xảo, đưa cho bùi tiêu. Đây là thánh dược chữa thương đặc biệt của người huyển tộc, uống vào có thể giúp ngươi nhanh chóng hồi phục thể lực. Trên đường chúng ta sẽ bàn bạc đối sách. Bùi tiêu nhận lấy đan dược, không chút do dự nuốt xuống việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát. Tần lục vung tay lên, dẫn đầu rời khỏi sơn động, bùi tiêu theo sát phía sau. Hai người thân hình lập tức biến mất tại chỗ, hóa thành hai vệt cầu vòng hướng thẳng về phía nam. Trong quá trình phi hành, tần lục mở miệng hỏi bùi tiêu về tình huống cụ thể của sự việc. Qua lời kể của bùi tiêu, tần lục biết được càng nhiều chi tiết. Đầu tiên, đám người này có khoảng 5 người, thực lực đều trên hóa thần. Nhưng dưới hóa thần, đồng thời mỗi người đều có ảo thuật rất mạnh. Bùi tiêu cũng là do sơ ý nên bị bọn họ vây công gây thương tích. May mắn là tốc độ của bùi tiêu nhanh hơn so với tu sĩ bình thường, nếu không cũng không dễ dàng thoát được đến cửa sinh như vậy. Hai người vừa trò chuyện, vừa phi nhanh, mấy ngày sau đã đến nơi bùi tiêu gặp người của huyễn tộc trước đó. Nơi này là một mảnh sơn cốc hoang vu, bốn phía là quái thạch lẫn chởm, nhìn vô cùng âm trầm. Tần lục và bùi tiêu liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt đối phương. Nơi này rất có thể là một cứ điểm của người huyển tộc, nhất định phải hành sự cẩn thận, hai người dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang, lặng lẽ tiến vào trong sơn cốc. Bọn họ cẩn thận xuyên qua những tảng đá kỳ quái, linh khí hoàn toàn triển khai, luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh. Chẳng qua cứ bay như vậy mấy canh giờ, vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Đúng lúc này, bùi tiêu đột nhiên dừng lại, Từ trong ngực lấy ra một tờ giấy trắng vẻ mặt kinh hỉ, Chỉ thấy tờ giấy đại diện cho hồn của tô hạo Lúc này đang chậm chậm di động Lại có phản ứng Bùi tiêu kích động nói Đi, tần lục phản ứng cực nhanh Thân hình đột nhiên tăng tốc Lập tức hướng theo phương hướng hồn giấy chỉ dẫn Nhanh chóng đuổi theo Bùi tiêu thấy vậy Cũng vội vàng đuổi kịp Hồn giấy phát ra tiếng động Có thể là tô hạo phát ra thông tin Hai người hóa thành hai đạo lưu quang bay nhanh giữa sơn cốc, tốc độ cực nhanh, dường như chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh. Theo hai người tiến sâu, khí tức xung quanh bắt đầu trở nên càng thêm ma quái, một cổ khí tức tràn ngập trong không khí, phản phất có vô số con mắt đang nhìn trộm bọn họ trong bóng tối. Đột nhiên, tần lục dừng lại, hắn cảm ứng được phía trước có ba động khí tức yếu ớt, đó là khí tức của người huyển tộc. Hắn lập tức ra hiệu cho bùi tiêu bằng ánh mắt ý bảo hắn cẩn thận. Bùi tiêu cũng cảm ứng được cổ khí tức kia, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hai người lặng lẽ tiếp cận nguồn gốc của cổ khí tức kia, chỉ thấy phía trước là một khu rừng rậm, bên trong ẩn dấu ba thân ảnh, chính là người của huyển tộc. Bọn họ đang nói chuyện nhỏ giọng, dường như không hề phát hiện hai người đang đến gần. Khóe miệng tần lục khẽ nhất, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn im lặng làm thủ thế, ra hiệu bùi tiêu chuẩn bị động thủ. Bùi Tiêu thấy vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên ngoan lệ, sự ăn ý này không cần nói nhiều. Trong chốc lát, Tần Lục và Bùi Tiêu bạo phát thân hình, như hai tia chớp phá tan không trung, trong nháy mắt đến gần những kẻ không hề hay biết của huyễn tộc. Tần Lục rút trường kiếm trong tay ra, hàn quang lóe lên, chém về phía một người gần nhất. Mũi kiếm lướt qua, không khí như bị xé rách, người kia còn chưa kịp phản ứng, đã đầu một nơi thân một nẻo. Cùng lúc đó, Bùi Tiêu cũng hành động, thân hình hắn ma quái lóe lên, xuất hiện phía sau một tên huyễn tộc khác. Lòng bàn tay hắn tụ linh lực, một chưởng vỗ ra, chưởng phong sắc bén, trực tiếp đập nát ngũ tạng của tên huyễn tộc kia, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Tên huyễn tộc còn lại cuối cùng cũng phát giác được nguy hiểm, sắc mặt đại biến, muốn bỏ chạy. Nhưng Tần Lục còn nhanh hơn, thân hình hắn như quỷ mị, trong nháy mắt đuổi kịp kẻ đang cố gắng chạy trốn. Hắn vung trường kiếm Kiếm quan như giải lụa Trong nháy mắt phong tỏa đường lui của người này Đúng lúc này mũi kiếm điểm nhẹ Chính xác xuyên thủng trái tim hắn Cái chết của ba người Chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Trong sơn cốc chỉ còn lại sự tĩnh mịch hoàn toàn Cùng vài vệt huyết khí chưa tan Đi, không hề dừng lại Tần lục phất tay Thu hồi thi thể của ba cường giả huyển tộc này Lập tức đi về phía trước Bùi tiêu đương nhiên cũng lập tức đuổi theo Hai người tiếp tục đi sâu vào Vòng qua khu rừng rậm, rất nhanh trước mặt liền rộng mở, là một mảnh đất trống bị một lực lượng kỳ dị phong bế. Tần Lục nhíu mày, hắn cảm ứng được hơi thở của Tô Hạo ở đây, hơn nữa còn rất nồng đậm, chỉ là nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng Tô Hạo. Hồn giấy không có phản ứng nữa, Bùi Tiêu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, tờ giấy trắng vốn đang chậm chậm di động, lúc này đã ngừng lại, không còn phản ứng. Tìm xung quanh xem sao. Tần Lục nói khẽ một câu. Sau đó hai người bắt đầu thăm dò xung quanh, tìm kiếm những chỗ có thể đã bỏ sót. Tần lục cao mày, hắn thử dùng linh khí cảm nhận vị trí cụ thể của Tô Hạo, nhưng cổ khí tức kia dường như lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không thể nắm mắt. Hắn chỉ có thể dựa vào tầm mắt để tìm kiếm xung quanh. Ánh mắt hắn sắc bén, quét qua từng tất đất, cuối cùng dừng lại ở một mặt vách đá nhìn có vẻ bình thường. Hắn chậm chậm đến gần, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chỉ thấy trên vách đá đột nhiên nổi lên từng vòng gợn sóng, phản phất như một cơ quan ẩn dấu nào đó bị phát động. Ừm, biến hóa này khiến Bùi Tiêu chú ý, hắn lập tức bước nhanh đến bên cạnh Tần lục, cùng quan sát vách đá này. Bùi Tiêu nhìn chầm chầm vách đá, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, hắn nói khẽ, hoa văn trên vách đá này dường như ẩn chứa quy luật nào đó, Tần lục cũng phát hiện ra, trả lời, không sai, những thứ này giống như ký hiệu gì đó. Chỉ là quá mức phân tán, không biết có ý nghĩa gì, đây có lẽ là thông tin tô hạo để lại. Bùi tiêu nói, hơi thở của nơi này nồng đậm như vậy, lại thêm những ký hiệu khó hiểu này, rất dễ dàng suy luận ra đây là manh mối tô hạo để lại. Tần lục nghe vậy, trầm tư một lát, rồi chậm rãi nói, nếu thật sự là thông tin tô hạo để lại, chúng ta nhất định phải tìm cách giải mã. Bùi tiêu gật đầu, hắn nhìn chăm chú vào những ký hiệu trên vách đá. Bắt đầu suy nghĩ Hai người đều bắt đầu quan sát những đường công ký hiệu này Suy luận ý nghĩa bên trong Đột nhiên Bùi tiêu nói Nếu thật sự là tin tức tô hạo muốn để lại cho chúng ta Chắc chắn sẽ không để người của huyện tộc dễ dàng suy luận ra Nghe vậy Trong đầu tần lục lập tức lóe lên một tia sáng Hắn giơ một tay lên Lòng bàn tay xuất hiện hơi nước Nói như vậy Ký hiệu này rất có thể liên quan đến nước Không sai Bùi tiêu cũng lập tức phản ứng Thế giới của Huyễn tộc thiếu nguồn nước, cho dù người Huyễn tộc phát hiện ra vách đá này cũng sẽ không dùng nước để kích hoạt. Đây có thể chính là đáp án, nói xong, Bùi Tiêu chỉ tay, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, trong chốc lát, một dòng nước trong veo và mạnh mẽ tuôn ra từ đầu ngón tay hắn, chảy về phía vách đá. Dòng nước vừa chạm vào vách đá, những ký hiệu vốn phân tán kia giống như được kích hoạt, bắt đầu lóe lên ánh sáng yếu ớt, đồng thời dần dần trở nên rõ ràng hơn. Vẫn chưa đủ mạnh Tần lục thấy vậy, cũng tạo ra một dòng nước lớn, lao về phía vách đá phía trước. Hai dòng nước giao nhau, hóa thành một dòng lũ cuồn cuộn, mãnh liệt đập vào vách đá. Những ký hiệu kia dưới sự cọ rửa của dòng nước, giống như được trao cho sinh mệnh, ánh sáng càng thêm chói mắt, giữa chúng dường như tạo thành một mối liên hệ vi diệu. Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ kinh hỉ. Phương pháp này không sai, theo dòng nước không ngừng cọ rửa, ký hiệu trên vách đá bắt đầu chậm chậm di động. Giống như cổ ngữ chú bị kích hoạt, cuối cùng tạo thành mấy chữ lớn, đập thẳng vào mắt. Mà khi nhìn thấy mấy chữ này, Tần Lục và Bùi Tiêu đều nhìn nhau cười một tiếng. Đây chắc chắn là tin tức do Tô Hạo để lại, trong lòng bọn họ đã nắm chắc. Bởi vì mấy chữ này không chỉ là kiểu chữ thường dùng của Cửu Châu, mà còn là một tọa độ vị trí. Chỉ thấy phía trên viết rõ ràng, Tây Nam 5.000 dặm, Nạp Thi Tiểu Trấn. Tần Lục đọc lên mấy chữ này, nhếch miệng cười. Xem ra, Tô hạo đúng là đã để lại manh mối ở nơi này. Bùi tiêu gật đầu, thần sắc cũng hưng phấn không kém. Không sai, vị trí này chắc chắn là nơi Tô hạo đang ở, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi. Tốt, hai người không trì hoãn thêm, thân hình thoát một cái, hóa thành hai đạo lưu quang, giống như sao băng xẹt qua chân trời, nhanh chóng đuổi theo hướng Tây Nam. Suốt dọc đường, Tần Lục và Bùi tiêu đều hết sức chăm chú, Toàn bộ linh khí triển khai, cảnh giác động tĩnh xung quanh, đề phòng có cao thủ huyển tộc ngăn cản. Năm ngàn dặm đường, đối với tầng lục và bùi tiêu mà nói, chẳng qua chỉ là một lát công phu. Theo tốc độ của bọn họ tăng tốc, cảnh sát xung quanh như bức tranh nhanh chóng mở ra, rồi lại nhanh chóng thu lại, khiến người ta không kịp nhìn. Khi bọn hắn dừng lại, trước mặt xuất hiện một tòa thành trấn. Khi bọn hắn dừng lại, trước mặt xuất hiện một tòa thành trấn. Kiến trúc của tòa thành trấn này có chút kỳ lạ, mái vòm màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, giống như từng viên minh châu sáng chói, còn đỉnh nhọn màu xanh lá thì như phỉ thúy khảm nạm, cùng thảm thực vật xanh biếc xung quanh hô ứng lẫn nhau, tạo thành một bức tranh khiến người ta cảm thấy thư thái. Bên trong tòa thành, kiến trúc đang xen tinh tế, khói bếp lượng lờ bốc lên, lộ ra một cổ không khí yên tĩnh tường hòa. Bùi Tiêu nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc không cảm ứng được hơi thở của Tô Hạo, nơi này nhìn qua chỉ là một tòa thành trấn bình thường, không có chút nào đặc biệt, Tô Hạo có thể ở đây sao, Tần Lục nói, Tô Hạo nếu đã lưu lại tọa độ này, vậy ác có dụng ý của hắn, chúng ta trước tiên vào xem, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì. Nhớ kỹ, phải hành sự cẩn thận, không muốn đánh rắn động cỏ. Bùi tiêu nghe vậy, cũng lập tức thu liễm khí tức, cùng Tần Lục hóa thành hai đạo nhân ảnh. Lặng yên không một tiếng động tiến vào tòa thành Bọn họ xuyên qua các đường đi Quan sát tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ Cố gắng tìm ra dấu vết tô hạo để lại Đi trên con phố tấp nập Ánh mắt của tầng lục và bùi tiêu giống như báo săn mồi nhạy bén Không ngừng quét qua từng góc Đột nhiên Bước chân của bọn hắn ở nơi góc đường không hẹn mà cùng dừng lại Giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt Ánh mắt đồng thời rơi vào một lão giả Lão giả ngồi trên một chiếc ghế cũ nát bên cạnh dựng hai lá cờ, một lá cờ có mấy chữ tung bay, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là tính toán không bỏ sót, nhìn chung có vẻ cũ kỹ. mà lá cờ còn lại thì viết rõ bốn chữ tàng nguyệt đoán mệnh, nét chữ mạnh mẽ hữu lực, chính là vừa mới viết lên. mà nguyên nhân tần lục và bùi tiêu dừng lại cũng rất bình thường, chính là vì hai chữ tàng nguyệt, tàng nguyệt, tàng nguyệt, tàng nguyệt tông môn của bùi tiêu chính là tàng nguyệt tông mà Tô Hạo, càng là vị thiên tài đỉnh cấp đầu tiên từ trước đến nay của Tàng Nguyệt Tông. Bây giờ nhìn thấy cái tên quen thuộc này, Tần Lục và Bùi Tiêu lập tức ý thức được, lão giả này tuyệt đối có liên quan đến Tô Hạo. Lão giả thấy hai người đi về phía hắn, khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng vàng, trong nụ cười kia ẩn dấu mấy phần xảo quyệt. Hai vị tiểu hữu, có muốn xem bói không? Lão Phu đây, tính toán không bỏ sót, danh hào này, há có thể là hư danh. Bùi tiêu nghe vậy, hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn khẽ cười nói, tính toán không bỏ sót. Cái tên này ngược lại rất có ý tứ, không biết lão tiên sinh có thể tính cho chúng ta, người chúng ta muốn tìm, có phải đang ở trong tòa thành này không? Lão giả ra vẻ cao thâm mà nheo mắt lại, sau đó chậm rãi nói, ồ, tìm người. Vậy cần phải xem thành ý của các ngươi rồi. Bùi tiêu ném ra một đồng kim tệ, cười nói, Thành ý tự nhiên là có, chỉ cần lão tiên sinh có thể cung cấp manh mối hữu dụng cho chúng ta, kim tệ đương nhiên sẽ không thiếu ngươi. Lão giả đưa tay nhận lấy kim tệ, trên mặt hiện lên một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền dừng lại, đồng thời làm ra vẻ thần bí nói, không biết hai vị muốn tìm người nào, bùi tiêu không trả lời, mà chỉ vào lá cờ bên phải, hỏi, không biết lão tiên sinh, tàn nguyệt đoán mệnh, này, là có ý gì, cái tên này nha, hắc hắc, thật ra là ta tùy tiện đặt, Lão giả lắc lắc vật phẩm trên bàn, nói, cái này không quan trọng, các ngươi nói đi, các ngươi muốn tìm ai, tần lục ở một bên, nhếch miệng cười nhạt, hắn rõ ràng cảm giác được, trên người lão giả này không có hơi thở của tu tiên giả, chỉ là người bình thường. Mà câu nói vừa rồi của lão giả, rõ ràng là đang nói dối, cái tên này tuyệt không phải do hắn nghĩ ra. Bùi tiêu nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như dao, hắn lúc này đưa tay chọc một cái. Đồng kim tệ kia liền bị hắn bắt lại vào trong tay Hắn lạnh lùng nhìn lão giả Trong giọng nói mang theo vài phần uy nghiêm Lão tiên sinh Nói dối không phải là thói quen tốt Đồng kim tệ này Ta phải cầm về rồi Lão giả thấy thế Biến sắc Vội vàng cười làm lành nói Ai nha Tiểu hữu đừng nóng vội mà Cái tên này Thật ra là một vị tiểu ca giúp ta đặt Hắn nói cái tên này bá khí Có thể hấp dẫn nhiều khách nhân hơn Bùi Tiêu trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nở nụ cười. Tốt, vậy ngươi hãy dẫn chúng ta đi tìm hắn. Những kim tệ này, tự nhiên sẽ là của ngươi. Nhìn thấy Bùi Tiêu lấy ra một đống lớn kim tệ, mặt lão giả lập tức lộ vẻ vui mừng. Tốt tốt tốt, đi theo ta. Lão giả vội vàng thu dọn đồ đạc, động tác nhanh chóng mà thuần thục, giống như sợ Bùi Tiêu đổi ý, hắn hướng tầng lục và Bùi Tiêu gật đầu, ra hiệu bọn họ đuổi theo, sau đó liền mở rộng bước chân, đi ra phía ngoài tòa thành. Tần lục và bùi tiêu liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương mấy phần ý cười. Bọn họ đi theo lão giả, vòng qua đường đi, đi qua mấy tòa kiến trúc tinh tế, rất nhanh liền đi tới một thôn xóm nhỏ bên ngoài tòa thành. Thôn xóm dựa vào núi, cạnh sông, môi trường thanh u, so với sự huyên náo của tòa thành, nơi này càng giống như chúng thế ngoại đào nguyên, khiến người ta cảm thấy thư thái. Đột nhiên, lão giả dừng bước, chỉ về phía một căn nhà gỗ đơn sơ ở xa xa, quay người lại nói với Tần Lục và Bùi Tiêu, "Chính là chỗ đó, này, kia tiểu ca đang ngủ đâu?" Tần Lục và Bùi Tiêu nghe vậy, nhìn về phía trước cửa nhà gỗ, chỉ thấy một thân ảnh đang nằm trên một chiếc ghế xích đu, nhà nhã phơi nắng, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tần Lục và Bùi Tiêu nghe vậy, lập tức nhìn về phía trước cửa nhà gỗ. Chỉ thấy một thân ảnh đang nằm trên một chiếc ghế xích đu, nhà nhã phơi nắng, dường như không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Mặc dù khuôn mặt của người này khác biệt với Tô Hạo, có dáng vẻ của người huyễn tộc, nhưng Tần Lục và Bùi Tiêu đều lập tức dâng lên một cổ tâm tình kích động trong lòng. Bọn họ tin tưởng, người này chính là Tô Hạo mà bọn họ đang vất vả tìm kiếm. Tần Lục và Bùi Tiêu chậm rãi tiến lên, Tần Lục cố ý đi chậm lại, vì ý rơi ở phía sau Bùi Tiêu, nhưng không gian riêng cho đôi sư đồ đã lâu không gặp này, để bọn họ ôn chuyện. Bùi Tiêu có vẻ rất kích động, gần như là chạy chậm đến trước mặt Tô Hạo, vẻ mặt nóng bỏng muốn mở miệng, lại bị Tô Hạo đột nhiên tĩnh táo đồng thời mang theo ánh mắt đề phòng ngăn lại. Hai vị, hôm nay tới đây, là có chuyện gì? Tô Hạo vẻ mặt cảnh giác, hiển nhiên là không nhìn ra ý đồ của hai người huyển tộc đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Thế vậy, Tần Lục và Bùi Tiêu nhìn nhau cười. Giờ phút này bọn họ đã dịch dung hoàn toàn, đồng thời Tô Hạo hiện giờ trên người không hề có tu vi, tự nhiên là không thể nhìn ra thân phận thật sự của bọn họ. Trong nụ cười của Bùi Tiêu mang theo vài phần nghiền ngẫm và thoải mái, nhẹ giọng cười nói, Hạo Nhi không phải là cuộc sống nơi thế ngoại đào nguyên này quá mức hài lòng, ngay cả sư phụ cũng không nhận ra, tô hạo nghe vậy thần sắc khẽ biến, đầu tiên là kinh ngạc đồng tử đột nhiên co lại giống như không thể tin vào tai mình ngay sau đó trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt dường như có thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu nhưng lại nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu hắn kinh ngạc nhìn bùi tiêu môi khẽ nhúc nhích rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình thanh âm mang theo vài phần run rẩy khó phát hiện sư phụ thật là ngài Ngài, tới tìm ta, mùi tiêu thấy hắn như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp, tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Tô Hạo, cười nói, đương nhiên, ngươi ở địch hương một mình bị trọng thương, ta há có thể ngồi yên không lý đến, hơn nữa, ta còn mang đến một người mà ngươi không thể ngờ tới. Nói xong, hắn nghiêng người, dừng Tần lục ở phía sau ra. Ánh mắt Tô Hạo chuyển dời đến trên người Tần lục, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hoài nghi xem ra cũng là không nhận ra Tần Lục đã dịch dung. Vị này là, nghe vậy, Tần Lục tiến lên một bước, cười nói, Tô Hạo, nhiều năm không thấy, còn nhớ ta Tần Lục không? Tần Lục, Tô Hạo đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó cũng lộ ra vẻ cảm khái, ngươi cũng tới, ta cuối cùng không còn là lẻ loi một mình nữa. Nói đến đây, giọng Tô Hạo lại có chút nghẹn ngào, giống như nhiều năm cô độc và ẩn nhẫn, vào thời khắc này tìm được nơi phát tiết. Tần lục đi lên trước, nói khẽ, đúng vậy, chúng ta tới. Những năm này, ngươi đã vất vả. Từ hôm nay trở đi, chúng ta mang ngươi về nhà, Tô Hạo nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, trong nụ cười ấy vừa có thoải mái, vừa có đắng chát, về nhà. Đúng vậy, ta đã rất lâu chưa có trở về Cửu Châu rồi. Núi ở đó, sông ở đó, còn có những người kia, ta đều đã rất lâu chưa từng thấy qua. Tần lục nhìn hắn. Trong lòng dân lên một cổ cảm khái khó nói thành lời Đúng vậy a Tô Hạo một mình lưu lại huyễn tộc thế giới Nhiều năm như vậy Một mình mưu đồ Đối mặt với nhiều địch nhân như thế Tình cảnh này tất nhiên là vô cùng chật vật Không giống tần lục ba người Tốt xấu gì cũng có người tương trợ Chưa nói đến việc Tô Hạo cuối cùng Bị phát hiện thân phận Bị cường giả toàn thế giới truy sát Dưới tình huống đó Còn có thể sống đã được coi là vô cùng may mắn Hiện tại mọi thứ đều đã qua. Ngươi bây giờ có chúng ta, chúng ta sẽ mang ngươi về nhà." Bùi Tiêu đôi mắt ửng đỏ nói. Tần Lục ở một bên yên lặng gật đầu, mang trên mặt vẻ vui mừng, "Bùi Tiêu nói đúng, ngươi đã không còn độc thân, ngươi có chúng ta. Hiện tại, trước tiên hãy nói cho chúng ta biết, những năm này ngươi rốt cuộc sống thế nào? Làm sao lại tới được nơi này?" Tô Hạo hít sâu một hơi, ổn định lại tâm tình dao động. Sau đó hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh tuy có chút trầm thấp, nhưng lại kiên định lạ thường. Những năm này, ta đã trải qua rất nhiều chuyện. Bị đuổi giết, bị thương, trốn chạy, nơi này, là ta trong lúc vô tình phát hiện được một chỗ ẩn bí, người ở đây cũng không biết thân phận của ta, ta cũng nhờ vậy mà tạm thời có chỗ an thân, tần lục dừng một chút, hỏi, ngươi làm thế nào bị huyễn tộc phát hiện? Hơn nữa, ta nghe nói bắt vực vực chủ, chính là do ngươi ra tay mà bỏ mình ở thiên ngoại. Rốt cuộc là thế nào? chuyện này nói ra thì dài dòng, các ngươi lại ngồi xuống, chúng ta từ từ nói rõ ràng được. ba người liền ngồi xuống trên ghế đá trước sân, ánh mắt tô hạo tại giữa hai người qua lại, cuối cùng dừng lại tại khuôn mặt tràn đầy quan tâm của bùi tiêu, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. ta chui vào nơi đây cũng giống như các ngươi là dịch dung mà vào. tô hạo chậm rãi nói, thanh âm mang theo một tia cây đắng khó phát hiện, ta che giấu tu vi, thận trọng từng bước, sử dụng hiểu biết của ta đối với kết cấu bên trong của huyễn tộc từng bước tiếp cận vòng tròn hạch tâm của bọn họ bắt vực chi chủ kẻ từng khiến cả cửu châu nghe tin đã sợ mất mật bên cạnh hắn lại trở thành nơi ẩn núp của ta bùi tiêu nghe vậy nhíu mày trong mắt lóe lên một vòng thương yêu vất vả cho ngươi rồi hạo nhi tồn tại như vậy ngươi lại dám ở bên cạnh hắn sự nguy hiểm cùng dày vò trong đó có thể tưởng tượng được tô hạo lắc đầu nụ cười khổ mang theo vài phần kiên nghị sư phụ Bắc vực chi chủ tuy mạnh, nhưng bên cạnh hắn cũng là nơi ta dễ dàng thu thập tình báo nhất. Về phần hắn làm thế nào bỏ mình ở thiên ngoại, ánh mắt tô hạo trở nên thâm thúy, đó là một kế hoạch được bày ra tỉ mỉ, cũng là mục đích cuối cùng của việc ta ẩn núp nhiều năm. Ta đã lợi dụng nhược điểm trí mạng của cường giả đỉnh cấp huyển tộc, liên hợp với một cao thủ mang lòng bất mãn với bắc vực chi chủ, cuối cùng ở thiên ngoại chiến trường tìm được cơ hội, diệt trừ hắn trần lục nghe xong cảm xúc bành trướng, nhược điểm trí mạng. Đó là cách nói nào, Tô Hạo hơi cười một chút, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, như các ngươi đã thấy, huyển tộc chi địa, nguồn nước khang hiếm, đây là hạn chế căn bản cho sự sinh tồn của hắn. Bọn họ mặc dù nắm giữ ảo thuật cường đại, lại có sự e ngại và ý lại không thể nói rõ đối với nước. Bắt vực chi chủ, dù cho cường đại, cũng không ngoại lệ. Ta phát hiện, Trong cơ thể của bọn họ có một loại kết cấu năng lượng đặc thù, khi tiếp xúc với nước sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì mất mạng. Đây cũng là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Tần lục chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng giật mình, ngươi là dùng lửa. Từ xưa, nước với lửa không đội trời chung, chẳng lẽ lửa hỏa hệ pháp thuật chính là pháp thắc chế của bọn hắn. Thế nhưng, nói đến cuối cùng, tần lục muốn nói lại thôi. Bởi vì tại Cửu Châu, đã có tu sĩ đưa ra thuyết pháp này, nói muốn sử dụng lửa hỏa hệ để đối phó huyễn tộc, nhưng đáng tiếc, khi đối chiến lại không có quá nhiều tác dụng. Tô Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng cười đầy ẩn ý, không phải lửa, đáp án này chắc chắn ngoài dự kiến của các ngươi, sư phụ, hai người đoán thử xem. Ôi, đồ đệ ngoan của ta! Ngươi đừng thừa nước đục thả câu nữa, mau nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là làm thế nào. Bùi tiêu cười thúc giục. Tô Hạo cười cười, ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như nhớ lại quảng thời gian kinh tâm động phách kia, sau đó chậm rãi nói, bọn họ sợ không phải lửa, mà là nước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.